chương ba trăm ba mươi sùng mẹ yến thần lại nhìn hướng thời c h i hành ngươi thực thiên tài không sai trận pháp phương diện so với ta hồi nhỏ thực cường mà ta muốn nói cho ngươi là ta hồi nhỏ không tiếp xúc qua trận pháp tiếp xúc trận pháp cũng bất quá là gần đây mấy tháng sự tình cho nên ngươi cho rằng ngươi tiến triển nhanh hơn ta tầm mắt dừng ở thời c h i khoảnh trên người còn có ngươi hợp thành dị năng là thực không sai không là thực cường khả ngươi luyện đàn có ta lợi hại sao ngươi luyện khí có ta cường sao ngươi hiện tại hội đều là ta dạy cho ngươi ngươi sẽ không ta cũng sẽ thời khinh khinh thời c h i hành thời c h i khoảnh hiến thần xem trợn mắt há hốc một mẫu t ử ba cái cuối cùng kết thúc nói một cái không đẹp không xinh đẹp một thiên tài cũng không dùng chính đồ nhất cái gì đều sẽ không hội vẫn là ta giáo các ngươi nhận vì ta sẽ thích vẫn là muốn làm các ngươi ba ba hiến thần trên mặt trầm trọng thiếu chút nữa liền rõ ràng nói các ngươi làm ta đầu góc quắt chờ mặc một giây hai giây ba giây bốn giây năm giây y ế n thần xoay người cũng không quay đầu lại đi hướng gần nhất một cái phòng thời khinh khinh cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng cho nhau nhìn nhìn ẻ m nói như thế nào đâu bọn họ đẫu nhiên cảm thấy y ế n thần nói được tốt đúng vậy thời chi khoảnh thúc thúc là tức giận sao thời chi hành hắn là đỉnh lợi hại chúng ta đánh không lại hắn thời khinh khinh nay một đường hắn bảo hộ chúng ta nhiều lần như vậy chúng ta vừa vặn tốt giống rất không nề mặt tuy rằng là cựu địch nhưng hiện tại kết bạn mà đi dù sao cũng phải trên mặt không có trở ngại đi hoành cục cưng cùng khoành cục cưng gật đầu gật đầu thời khinh khinh thở sâu kia làm sao bây giờ khoành cục cưng nhắc tay nói b à b à nói qua biết sai có thể cải thiện rất lớn yên hoành cục cưng không tình nguyện mà ta không nghĩ cùng hắn xin lỗi thời khinh khinh túi b ả vai ta cũng không tưởng thời khinh khinh cùng thời chi hành chắt chắt nhãn tình nhìn về phía thời chi khoảnh thời chi khoảnh đ ỗ n g nhiên cảm giác áp lực thật lớn nha mở miệng muốn nói chính mình đến đã bị thời khinh khinh cấp ôm lấy n g ố c cục hưng loại chuyện này đương nhiên là mẹ tới rồi mẹ vừa rồi là đậu ngươi nàng làm sao có thể như vậy vô lương đem như vậy vấn đề giao cho đứa nhỏ đi giải quyết kia cũng quá khâm phẩm thời chi khoảnh nước mắt ào ào nhăn nhăn cái mũi xuẩn manh xuẩn manh nói mẹ ngươi rất được rồi kỳ thật kỳ thật ta cũng không muốn cùng thuốc thuốc xin lỗi đ ắ t nếu mẹ cùng đệ đệ đều không đi kia trong lòng hắn không tình nguyện cũng khẳng định sẽ đi nhưng là mẹ không làm như vậy thời chi khoảnh ôm lấy thời khinh khinh thanh âm n h u ễ n n h u ễ n kêu mẹ thời khinh khinh thân ái khoảnh cục cưng ốc nhi ngốc bảo nhi không nghĩ làm việc có thể nói cho mẹ không cần n ẹ n ở trong lòng ân thời chi khoảnh do dự khả nhưng là ba ba nói muốn s ù g mẹ không nhường mẹ làm không nghĩ làm việc mẹ muốn làm cái gì liền ở phía sau làm mẹ tối kiên cường hậu thuẫn thời chi hành nghe nói như thế ấ y nay không thôi ôm lấy thời khinh khinh cánh tay nghẹn ngào nói mẹ thực xin lỗi thời khinh khinh xem đứa nhỏ muốn khóc đuổi ô m chặt đi đến phòng khách xô p a chỗ thủy mạc đánh úp lại toàn bộ phòng khách đều sạch sẽ lại theo không gian giới chỉ lý xuất g a g i dạp giường nhào vào trên xô p a ôm hai cái đại bảo bối ngồi trên đi hoành cụ cưng không khóc nga không có quan hệ các ngươi tuổi còn nhỏ có sai sửa là được các ngươi ba ba không phải nói sao biết sai có thể cải thiện rất lớn yên thời khinh khinh an ủi hai cái hài tử nghĩ đến quý mặc ngôn trong lòng vẫn là khó chịu lợi hại đại khái nàng đời này đều sẽ không giải thoát cái kia nam nhân đã cắm rễ ở nàng trong lòng cùng trên tinh thần học b lpli đòi ô